Phách thiên lôi thần tiêu tiềm Tr chương 10 chỗ trời thạch hả 2 năm trước tờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.z thời gian không 0 giờ07 phút 07 Tr chương 10 chỗ trời thạch hả Ngọ Dương A Phong ngươi đến đây duy nhất nhiệm vụ chính là tìm kiếm vật liệu mà không phải đến săn bắn nơi này bất kể là tinh thú vẫn là mãng thú Đều không phải hắn có thể đối phó Dù cho hung áp điểm dã thú Hắn muốn đối phó lên phòng chừng cũng quá chừng Tỉ như mới vừa tới nơi này liền nhìn thấy song đầu kim ưng Cái tên này liền có phải là Lôi Tinh Phong có thể chống đối Lôi Tinh Phong cười khổ Hắn nghe ra tổ sư ra cùng sư phụ quan tâm Cũng biết chính mình nhỏ yếu Có lúc hắn đều có loại cảm giác cổ quái Ở đây mình tựa như là tay không tất sắc người bình thường Mà ở quê hương Hắn mới là một thực lực chân chính cường hắn người khổng lồ Cái này trinh lệ có chút thứ Lần này chỉ là đến mở mang kiến thức một chút Thuận tiện giúp Ngọ dương thu thập nhiều một điểm vật liệu Cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất Chính là giữ được tính mạng trở lại Chỗ này Không phải hắn có thể thường xuyên đến Có thể kiến thức một lần Coi như vẫn may ngất trời Lôi tinh phong thầm nghĩ Vẫn là chân thực Một điểm nơi này quá cao cấp Không phải chúng ta người như thế Có thể trà trộn Đương nhiên Cơ hội lần này tuyệt đối không buông tha Nhiều làm một điểm vật liệu trở lại Dù cho chính mình chưa dùng tới Đổi ấm hoàn cũng được Hoặc là cho bằng hướng dùng cũng có thể Đột nhiên Phía trước xuất hiện một cái to lớn chỗ đá Tới gần xem mới biết Này chỗ đá chính là thiên nhiên hình thành Cao tới 3.000 m Đường kính có mấy trăm mét Thẳng tắp đâm về phía bầu trời Ngọ dương đại hỷ Chỗ này ta biết chỗ trời nơi này là chỗ trời thạch hắn trên không trung liền móc ra tinh mãn làm bằng da làm địa đồ. Bắt đầu đem lúc trước địa hình. Cùng vốn có tương phép lại. Cười. Rất tốt. Rất tốt ta đã đã từng thăm dò quá mấy nơi. Vẫn cho rằng sản xuất phong phú. Chỉ là không có thời gian tiếp tục dừng lại. Lần này chúng ta đi nơi đó. Lôi tinh phong, này chỗ đá là thiên nhiên hình thành Quả thực khó mà tin nổi an Ngọ dương Đây là tên địa tiêu tính chỗ đá Rất nhiều địa độ chính là coi đây là trung tâm Hướng bốn phía khuyết tán Nơi này có rất nhiều tương tự địa tiêu Haha <cười> Cái này xem như là khá là tên Chủ trời thạch Lôi tinh phong tâm Đồ chơi này có thể chính là một cách như ý Kim Cô bổng Ha <cười> ha, đáng tiếc ta không phải tôn ngộ không? Thật giống là một cách to lớn gậy xuyên ở trên mặt đất. Lôi tinh phong cảm khái một câu. Một khi tìm tới địa tiêu tính chỗ đá, ngọ dương đã biết nên làm gì cất bước. Này so với tại sao là trên đất sông loạn mạnh hơn nhiều. Ai biết có thể hay không sông vào nguy hiểm khu vực Phong xâm tung bật cười một cây gậy a Phong, ngươi thật là dám muốn Cổ kỳ, nhìn xa cũng thật là như không hổ là địa tiêu a Ngọ dương tương tự địa tiêu có không ít trải rộng thế giới này Chúng ta đi hắn hướng về phương xa bay đi Mọi người theo bay đi Ngọ dương một bên phi một bên giới thiệu Vùng này đều là sơn Không có chừng 10 ngày không bay ra được Có điều Chúng ta không cần bay ra vùng núi Ha <cười> hạ Ta biết một chỗ Có các loại mỏ quẳng Đáng tiếc chúng ta không có quá nhiều thời gian đào móc Chỉ có thể tìm kiếm một ít đáng giá đào quán Ta còn kém hai loại quán Nơi đó đều có Vì lẽ đó Lần này cần phiền phức đại gia giúp ta đào mỏ Lôi tinh phòng Tổ sư ra Không thành vấn đề Ta đến giúp ngươi đào đào mỏ cái gì Hắn an hiểu nhất Kiếp trước cùng đào mỏ một chút quan hệ cũng không có Thế nhưng đời này Dựa vào hắn một đôi mắt Hắn liền có thể đào được phẩm chất tốt nhất quán Khoảng thời gian này La Cổ Kỳ bí môn sút sáng nhất thời gian. Ngọ Dương muốn xung kích quân, mà Cổ Kỳ muốn xung kích thiên quân. Lúc trước Phong Sơn tông vừa thăng cấp thành công Tiêu tốn Ngọ Dương cùng Cổ Kỳ một số lớn vật liệu cùng ấm hoàn. Vì là Ngọ Dương cùng Cổ Kỳ thăng cấp, hiện tại thầy trò hai người đều cần đại lượng vật liệu, lượng lớn ấm hoàn. Đặc biệt là lần này đến vực ngoại tinh không đến Lại tiêu tốn một số lớn ấm hoàn Khiến cho hai người có chút giật gấu vá vai Nhất định phải tránh một ít ấm hoàn Ngọ dương sở dĩ muốn dẫn lôi tinh phong đi vào Cũng là bởi vì cái tên này có vô cùng tốt vận may Lần này kiếm tiền hy vọng Ngược lại có một nửa ở trên người hắn quẹo trái rẻ phải Một đường về phía trước Khoảng chừng phi hai ngày Bên trong nghỉ ngơi một đêm Ngọ Dương mang người đi tới một chỗ dưới chân núi Cách đó không xa chính là một to lớn hẻm núi Vừa lên còn có một cây rồng chừng ngàn mét thứ thác nước Tại chỗ rất xa liền có thể nghe được ầm ầm ầm tiếng nước Thác nước lên một cầu rồng bay lên Ngọ Dương chỉ vào bên người núi lớn Sơn mạch này, tại phi thường có tiếng, gọi là thiên kim sơn mạch Tại sao gọi thiên kim sơn mạch? Bởi vì sơn mạch này tụ tập ít nhất mấy trăm loại mỏ lặng Ăn, từ sơn mạch đến phía dưới hẻm núi, đều có lượng lớn mỏ lặng Lần này ta cần hai loại quán, nơi này đều có hơn nữa phẩm chất tương đối khá Duy nhất khiến lòng người phiền chính là Này hai loại mỏ lặng đều không phải liên tục tính Mà là hiện ra điểm trạng phân bố Nói cách khác Theo mỏ lặng đào biện pháp cũ Là không thích dùng Lôi tinh phong nhất thời rõ ràng Loại này quáng hắn an hiểu nhất Điểm trạng quáng đào móc phi thường thống khổ Bởi vì ngươi không biết nơi nào có quáng Nơi nào không có quán Nếu như tùy tiện lựa chọn một điểm đào Ngươi dễ Cái vốn cũng không lớn có thể có thể gặp được khoáng thạch Cũng khó trách ngọ dương khuyết thiếu này hai loại quán Phòng chừng có mỏ quặng cây khác quán Hắn đều thu thập đủ Ngọ dương Này hai loại quán Vẫn là phối hợp quán Vì lẽ mít sáu đó càng làm cho người khó làm Được, đại gia đi theo ta Chúng ta đến lấy quảng diện đi Từ dưới chân núi Trực tiếp bay xuống hẻm núi lớn Vẫn đến thác nước dưới đoan Theo thác nước hình thành dòng sông Vẫn hướng phía dưới đi đến Nơi này không có cái gì cây cối Đều là một ít bụi cây cùng cỏ dại Ngọ Dương giải thích một chút Bởi vì nơi này thường thường bảo phát to lớn dòng lũ. Vì lẽ đó bất kỳ lớn một chút cây cối đều sẽ bị trừng đi. Vì lẽ đó hẻm núi dưới. Chỉ có một ít sinh trưởng mấy năm cây nhỏ cùng cỏ dại. Trên vách đá có một hồng thủy rội rửa sau dấu vết lưu lại. Cao nhất địa phương. Thậm chí đặt đến trên vách đá hơn 50 m địa phương. Có thể tưởng tượng được. Hồng thủy này lớn bao nhiêu Lôi tinh phong phát hiện Một vấn đề thú vị Những này nước dấu vết Nên một quãng thời gian Hắn hỏi Tổ sư ra Nơi này phát hồng thủy Là có quy luật sao Ngọ dương cười Ngươi là nhìn thấy trên vách đá dấu vết Lôi tinh phong gật đầu Đúng đấy Những này nước dấu vết lưu lại Thực sự quá rõ ràng Muốn không chú ý cũng khó khăn Ngọ dương Tại này hẻm núi lớn đầu trên Có một to lớn hồ Ha <cười> ha Nơi đó đã từng là một cái thủy tinh thú sinh hoạt địa phương Sau đó cái kia thủy tinh thú bị mấy người liên hợp đánh giết Hồng thủy liền hoàn toàn biến mất Đây là mười mấy năm trước sự tỉnh Việc này đã từng chấn động một thời à, Lôi tinh phong kinh ngạc hơn y cơ Ngươi là nói hồng thủy này là thủy tinh thú phát động Ngọ dương gật đầu không sai hiện tại sẽ không có hồng thủy Lôi tinh phong nói chẳng trách chẳng trách Cái kia chỗ cao nhất nước dấu vết Nên chính là giết thủy tinh thú thời điểm lưu lại đi Cao hơn 50 m này muốn bao lớn Hồng Thủy mới có thể đến loại kia độ cao, nhìn liền khủng bố. Phong sâm tung không rõ, Hồng Thủy có cái gì đáng sợ, bay đi là tốt rồi. Lôi tinh phong lắc đầu một cái. Hắn không có cách nào giải thích kiếp trước lưu lại ký ức. Hắn đổi chủ đề, tổ sư ra. Đến không có, ngọ dương còn cách một đoạn, lập tức liền muốn đến. Hẻm núi càng ngày càng sâu Đây là một rất lớn hướng phía dưới sườn dốc Toàn bộ hẻm núi dưới đáy hướng phía dưới nghiêng Cũng chính là chốt lát công phu Ngọ dương Đến mọi người lơ lượng trên không trung Đều nhìn thấy ngọ dương đứng ở hẻm núi vách đá một bên một vết nứt bên Ngọ dương Nơi này bị đào giống Bên trong chính là lấy lặng diện Nguyên tới nơi này là một tử tinh quáng Sau đó mới phát hiện có hai loại khác phối hợp quán Ha <cười> ha Kỳ thực tử tinh quáng cũng không tính là gì Ở ngoài thế giới cũng có Có thể này hai loại phối hợp quán nhưng là quý giá Ba người theo Ngọ dương bay vào vết nứt bên trong Tại hẻm nối vách đá vết nước trung đoạn Có một hai người cao cửa động Ngọ dương đi vào Ba người kia theo đi vào Lôi tinh phong đem lôi ấm thả ra Nhất thời bốn phía sáng rực khắp Lôi ấm có thể hổ thân Còn có thể chiếu sáng Lôi sách yên thân liền có thể phát sinh cực kỳ sáng sủa ánh sáng đến Màu xanh nham thạch Tí tách tiếng nước Trên vách đá ướt nhẹp Theo thông vấn về phía trước Trong chút lát Liện xuất hiện một to lớn hang động. Đây là một đảo không hang lớn. Lấy người tu luyện thủ đoạn, đặc biệt là chân quân thủ đoạn. Làm ra một cách lỗ thủng to như vậy. Hoàn toàn không có bất kỳ gánh nặng. Lôi tinh phong hỏi tổ sư ra, ngươi muốn chính là hai loại kia quáng. Ngọ dương có chút ngượng ngùng, hắn móc ra hai khối lặng thô thạc đến, nói chính là này hai loại. Ngươi biết sao? Lôi tinh phong cầm lấy một khối lặng thô thạch đến. Đây là một khối màu đen chen lẫn màu lam nhạt điểm nhỏ. Phản phất có vô số tinh tinh. Rất đẹp một tảng đá. Hắn nói, khối này ta biết. Trạch tinh thạch ta từng ở tinh mãng lộc bên trong từng thấy. Phi thường hiếm thấy vật liệu. Kỳ thực hắn đối với trạch tinh thạch giải cũng không sâu. Đây là thiên quân có thể sử dụng vật liệu Tinh luyện phi thường khó khăn Cũng rất khó tìm tới Lại cầm lấy mặt khác một khối lặng thô thạch Đây là một khối màu bạc tảng đá Thế nhưng cầm trong tay Phi thường thoải mái Lại như là kiếp trước nhôm như thế Thế nhưng trong lòng hắn rõ ràng Đây tuyệt đối không phải nhôm Nói cái này ta không quen biết Ngọ dương Đây là trưa ngân thạch Có thể để luyện ra tàm ti ngân Là một loại rất quý giá vật liệu Là ta hiện tại cần gấp Hơn nữa số lượng yêu cầu rất lớn Lôi tinh phong đã thấy rõ ràng Trạch tinh thạch bốc ra màu lam nhạc quang Mà trưa ngân thạch bốc ra ánh bạc Chỉ tận nơi này sản xuất này hai loại khoáng thạch Hắn tin tưởng mình nhất định có thể tìm tới Phong xâm tung đã tuyệt vọng Này phải như thế nào khai thác Đem toàn bộ vách đá đào không sao Không có mỏ lặng chỉ dẫn Căn bản là không có chỗ xuống tay Liện ngay cả cổ kỳ sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc Hắn nói này có thể khó tìm a Ngọ dương tức giận Phí lời đương nhiên khó tìm Không phải vậy ta mang A Phong tới làm gì Lôi tinh phong tổ sư ra Sư phụ đừng nóng vội Ta đến muốn nghĩ biện pháp Hai người ánh mắt nhất Thời nhìn chầm chầm lôi tinh phong Loại kia nhiệt liệt ánh sáng Đều sắp phải đem lôi tinh phong hỏa táng Lôi tinh phong cười khổ Ta vẫn không có làm sao kiểm tra đây Cho ăn Tổ sư ra Sư phụ Đừng nhìn ta như vậy thẩm hoảng Phong San Tung không nhịn được xì xì cười không ngừng. Kết quả quay người lại, Lôi Tinh Phong liền nhìn thấy trên vách đá bốc ra ánh bạc đến